các bạn đang nghe tại đọc truyện audio kiềm chế được bạo lực uy hiếp nhân viên khách sạn nói cho hắn biết số phòng của chỉnh viên viên rồi sau đó liền vọt vào trong phòng bắt kẻ thông xâm lờ giận mút trời hắn đã văng cánh cửa vừa đúng lúc nhìn thấy quần áo của chỉnh viên viên xốc xách cả người co rúm lại nằm ở trên giường trong ngực ôm một cái chăn bông mà móng lợn của tên đàn ông kia đang mò đến trên đùi cổ cô tức giận nãy giờ kiềm chế rốt cuộc cũng bột phát Khương Đừng xong lên nắm cổ áo của đối phương, hướng mặt của hắn mà giáng một cú đấm trời sáng. Mày muốn chết sớm có phải hay không hả? Tao tuyệt đối sẽ làm cho mày chết một cách rất là khô sở. Hắn đang muốn đánh tiếp, thì lôi tô hồng đột nhiên hô to: Cục đồng à, cậu không biết tớ sao? Mày là thằng nào? Tao làm sao có thể biết mày chứ? Mày dám động đến người phụ nữ của tao, mày đi chết đi! Một cú đấm nữa lại rơi xuống. Tớ là bạn học Lưu tô hồng ở trường trung học đây. Còn có ấn tượng. Chỉ là người bạn bè. Ở trong lớp khi dễ rồi sau đó. Mày nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Chờ tao đánh chết mày rồi hãy nói sau đi. Cậu quên rồi sao? Ngày tốt nghiệp hôm đó tôi đã tổ tình với cậu đó. Khương đừng dừng qua đấm lại giữa công trung. Tỏ tình ư. Hán nghi ngờ nhìn chằm chằm. Người ở trước mặt hắn đang bị đánh cho hai cú. Mặt đang sưng phù giống hệt như một cái đầu heo. Vừa nghe thấy thế hắn giống như là có một chút ấn tượng. Bởi lễ tốt nghiệp trung học ngày đó. Có một tên con trai không biết xấu hổ chạy tới tìm hắn nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết rồi sau đó là mày ư đúng vậy là tới đây lưu thủ hồng thấy hắn nhận ra mình thì cao hứng vô cùng mặc dù cậu cự tuyệt tớ nhưng mấy năm qua tớ vẫn chưa quen cậu quả đấm dừng ở giữa không trung tiếp tục quỹ đạo của nó rơi xuống cầm của lưu thủ hồng còn kiếp là về tao cự tuyệt mày mà đem tất cả chút lên người quay vũ tổ của tao sao tớ làm như vậy thì có gì là không đúng chứ lưu thủ hồng đau lòng Giống như bị ai đó vứt bỏ bán trách kêu lên. Làm sao mắt nhìn người của cậu lại kém như vậy? Khi không lại đi coi trọng một người phụ nữ vừa già vừa xấu xí như cô ta chứ. Tớ có điểm nào kém cô ta chứ? Tớ chỉ là không có bộ ngực to, như trái dơ găng giống cô ta thôi. Tớ không phục. Tớ muốn thử dịp cô ta bất tỉnh, chụp ảnh với cô ta. Rồi sau đó uy hiếp, bắt cô ta phải chia tay với cậu. Nếu không được, tớ cũng không ngại nói rằng tớ và cô ta đã lên tầng với nhau. Hơn nữa còn là cô ta dâm đáng, không buông tha cho tớ Cầm một lại Viên viên không phải là loại người như vậy Không phải sao Vậy cậu không nhìn xem hiện tại Sáng vẻ cô ta là như sao hả Tớ đã chụp lại hết rồi Lưu Thù Hồng đắc ý Mà dơ máy chụp hình lên Khương đường dùng sức mà thở ra một hơi Vườn tay ra dùng sức duỗi thẳng Ánh mắt toát lên sự tức giận ngút cả trời xanh Khiến cho Lưu thu Hồng nhìn thấy cũng phải phát run Được lắm Nếu như mày chán giống như vậy Ta sẽ giúp cho mày tọa nguyện Cậu, cậu là muốn làm gì chứ Lưu Tô Hồng Hoàng Sợ lấp bấp hỏi Khương Đường cười lại một tiếng nói Ta muốn để cho mày phải hối hận Vì những gì mày đã làm ngày hôm nay Lã bà quét dọn Từ từ đi qua hành lang khách sạn lầu 3 Bên ngoài hành lang Từ cửa phòng đường quá chặn Nếu như chú ý lắng nghe Cũng có thể nghe trong mỗi phòng truyền ra âm thanh khác nhau Bà từ từ đi Lúc này đột nhiên dừng lại ở trước một căn phòng Trầm ngâm mà nghe động tiếng sau cánh cửa Bà hơi nhớ mày một cái Nơi này giống như có hai người đàn ông, hơn nữa hình như đang rất kịch liệt. Một người liều chết cào khóc, còn một người khác là không một chút thương hoa tiếc ngọc. Ôi trời ạ, ban ngày ban mặt, làm thế nào lại có hai người đàn ông mãnh liệt như vậy chứ? Còn có cô gái kỳ lạ kia cũng vậy nữa, làm sao lại thích xem hai người đàn ông ấy ở chung một chỗ? Làm ra các loại chuyện giống như tiểu thuyết man ca chứ? Bà lão lắc đầu một cái mà cầm chổi rời đi. Ở trong phòng, lô thù hồng bị đánh đến không còn lực chống đỡ. Hắn không nghĩ tới bề ngoài khương đường nhãn nhặn, nhưng nóng giận lên lại có thể thô bạo như vậy. Hơn nữa còn đánh vào mặt quán mạnh như vậy. Lỡ như hắn bị hủy luôn mặt thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như trên mặt hắn lưu lại vết xẹo thì phải làm sao đây? Tiếc cho hắn công sức ngày đêm chăm sóc ra mặt mình kỹ càng như vậy. Còn có, máy chụp hình còn bị khương đường một cước đạp nát. Hắn đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua nó nha. Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng miệng của Lô Thù Hồng không ngừng van xin. Đừng, đừng đánh nữa mà Tựa bàn xin cậu tôi biết sai rồi Lần sau tôi không dám nữa Mẹ kiếp, là đàn ông mà đến nước mắt nước mũi hoa trương thế sao hả Khương Đường vẫn còn vô cùng tức giận Hôm nay hắn ở phòng cấp cứu Nhìn thấy tên con đồ tuy rằng nhát can Nhưng cũng không có hoa trương đến như vậy Hắn giơ chân lên Đang muốn hùng hăng đá trật lỗ mũi của lưu thủ hồng Đột nhiên có người kéo hắn lại Hắn hổ nghi xoay đầu cất tiếng hỏi Cậu tại sao lại ngăn tớ lại chứ thì vịnh triển lúc nào cũng có một chút âm dương quái khí. Lúc này mắt lẽ ram ẩn ánh sáng kỳ dị, còn lộ ra một ý cười không tốt. Để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện